Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 840-841 Lâm Hiên Tham Chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Thấy kim sắc đại thủ đánh tới. Mi mắt hoàng mi chân nhân nhèo lại vươn. Tay điểm một chỉ về phía lam sắc tiên kiếm đang bay lượn trên đỉnh. Đầu âm thanh kêu như phượng gáy vang lên từ trên thân tiên kiếm phóng từng. Đợt lam quang giống như những cơn sóng giữ cuồng dũng phóng về phía đối Phương Kim sát đại thủ cũng không chịu kém thế Ngênh gió biến dài chỉ trong Chốc lát đã to hơn 10 trượng đánh thẳng ve phía đối phương Linh lực bắn ra bốn phía Chỉ là uy áp khi va chạm phát ra cũng khiến Tòa lương đình bị chấn bay Trong mắt lâm hiên lập tức lộ tia dị sắc Sóng dư chấn đối với hắn tất Nhiên không là gì nhưng đã chứng tỏ hồng phấn khô lâu phù không hổ là Bảo vật hy hữu trong linh giới Sau khi sử dụng nó kim lão quái lại có Thể bình thủ với hậu kỳ đại tu sĩ Trong mắt lâm hiên hơi co rút lại xem ra trong lòng đã có quyết định Bất quá hắn cũng chưa ra tay mà vẫn tỏa sơn quan hổ đầu Thấy đối phương ngang sức với mình vẻ mặt hoàng mi chân ngân nhất Thời trầm xuống. Gia hỏa này e rằng khó đối phó. Lão cũng không có ý định ngạnh chiến mà bắt đầu sinh ý thối lui. Có điều kim lão quái đến cả thỏ nguyên cũng không tiếc, nào có thể để. Đối phương dễ dàng bỏ chạy. Lão hét lớn một tiếng toàn thân bạo phát. Kim quang nhàn nhạt, những phù văn thần bí trên cơ thể lưu chuyển. Không ngừng, nhìn qua đầy khí tức cổ xưa. Hoàng mi chân nhân hít một hơi lạnh. Không ngờ lúc này tu vi của đối. Phương không những tăng lên nguyên anh hậu kỳ mà kim huyền nổi giáp. Công cũng tăng vọt lên tầng thứ bảy. Như vậy thì về độ cứng rắn cơ nhục xương cốt đã có thể so sánh với lớp. Mai của yêu thú quy tục hóa hình hậu kỳ. Cho dù là đỉnh cấp pháp bào. Cũng khó mà phá vỡ được. Ui lực lớn vô cùng, bí công này đúng là thần. Thông đỉnh cấp của cận chiến. Lúc này thân ảnh kim lão quái đã hóa thành một đảo kinh hồng hoàng kim. Ngang ngược lao thẳng vào đối phương. Hoàng mi chân nhân khẽ nhú mày đột nhiên đấm một quyền vào lồng. Ngực liên tiếp các đảo kiếm quang từ trong miệng lão bắn ra. Kiếm quang dài chừng một thước tản ra linh lực kinh người ở bên ngoài cũng. Có không ít những phù văn nhỏ cớ lưu chuyển tràn đầy khí tức thần bí Cổ xưa. Lâm Hiên nhầm đếm tổng cộng có 49 đảo kiếm quang. Ui áp do. Mỗi đảo phát ra đều không hề thua kém đỉnh dai pháp bảo mà tu sĩ. Nguyên Anh Sơ Kỳ Thi triển ra. Hoàng Mi chân Nhân không hổ là đại tu sĩ đã thành danh mấy trăm năm. Vừa ra tay đã thể hiện thực lực bất phàm. Phân. Lão dối ngón tay từng nhịp liên tiếp điểm về phía trước Các đảo kiếm quang ló lên chia ra làm ba lập tức biến thành hơn trăm Đảo tầng tầng lớp lớp dàn trước mặt lão tựa như một lưới kiếm như Tường đồng vách sắt Lâm hiên phỏng chừng cho dù có là tam đại yêu vương tới đây cũng không Dám sông vào Nhưng kim quái lão quái sớm ôm ý định quyết tử Tự nhiên là không sợ Cùng đối phương lướng bại câu thương, khóe miệng lộ ra một tia cười. Lạnh thân hình như một đảo lưu tinh bắn thẳng vào kiếm võng. Lập tức kim quang bắn ra bốn phía, phù văn chẳng khác nào nào khác. Giang lạc bắn nổ tứ tung. Từng đợt âm thanh đùng đùng giật vào tay ẩm. Ước còn có cả lôi điện kiếm quang như gió táp mưa sa điên cuồng bắn về. Phía kim lão quái. Có điều uy lực phòng ngự của kim huyền nổi giáp công quả thật khiến. Người ta phải liếu lưới công kích như vậy chỉ sợ là pháp bảo phòng ngự. Đỉnh cấp cũng bị hủy vậy mà lão lại không thèm để ý. Tuy trên người. Xuất hiện hàng trăm lỗ hồng nhưng lại nhanh chóng khép miệng khôi phục. Trở lại. Mắt thấy đối phương sắp lao ra khỏi kiếm vóng. Sắc mặt hoàng mi chân. Nhân đã âm trầm đến cực điểm, tay áo phất một cái bắn ra một vật xoay. Tròn là khối tiểu thạch đen tuyển cỡ nắm tay nhìn chẳng chút chú ý. Xong khi Hoàng Mi chân Nhân đánh một đảo pháp quyết vào đó, thể tích của thạch đầu nhanh chóng tăng vọt chỉ trong chốc lát đã lớn như một. Tòa tiểu sơn, âm ảnh chiếu xuống khiến người ta phải sờn tóc gáy. Theo đó tiểu sơn... Này ít nhất cũng phải nặng đến hơn trăm ngàn cân Đừng nói là kim lão Quái cho dù là cao thủ ly hợp kỳ Nếu không né kịp mà bị đè xuống thành Cũng thành một đống thịt vụn Thần tình kim lão quái chấn động tự nhiên Cũng không dám ngạnh tiếp Hai tay như xuyên hoa hồ điệp Không ngừng múa may bấm niệm pháp quyết Lập tức linh khí xung quanh dao động kịch liệt Một cự thủ kình thiên Hiện phía trên đỉnh đầu lão, cự thủ này lớn vô cùng phải đến bảy tám trường giống như một cây cột. Chống trời mạnh mẽ đỡ lấy ngọn tiểu sơn kia còn lão tiếp tục đổn. Quang lao thẳng tới trước mặt hoàng mi chân nhân. Xong quyền tung ra. Trông rất giống với chiêu trung cổ tế minh của võ lâm cao thủ phàm. Nhân đánh ẩm vào huyệt thái dương hai bên mang tai đối phương. Hoàng mi chân nhân thân ở hiểm cảnh nhưng sắc mặt không chút lo lắng. Chỉ thấy miệng lão mất máy niệm một câu chú ngữ thân hình lập tức. Biến mất. Đây là. Thuấn si. Thần tình kim lão quái trở nên ngạc nhiên không? Thôi. Lâm Hiên lắc đầu. Sai rồi. Đây rõ ràng là thần thông suốt địa thuật mà. Chỉ tu sĩ hậu kỳ mới có thể thi triển ra. Tuy là cùng cảnh giới nhưng luận về nhãn quang thì Kim lão quái có cưỡi ngựa cũng không theo kịp. Lâm Khiên, thế nào họ Kim, ngươi cho rằng dùng Hồng Phẫn khu phù là có thể ngang hàng với bản Tôn hay sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Cho dù cảnh giới của ngươi đắc đạt tới hậu kỳ nhưng những bí thuật của đại tu sĩ chân chính ngươi có thể học được sao? Còn để điều khiển linh lực ở, cảnh giới này nhuận nguyễn cũng phải trải qua thời gian dài. Cho nên, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của Lão Phu. Lâm đảo hữu, hiện giờ phải lựa chọn thế nào chắc ngươi cũng rõ rồi chứ. Hoàng Mi Trân, nhân kiêu ngạo nói. Tại hạ đương nhiên rõ ràng nhất định sẽ làm đảo hữu hài lòng, khóe. Miệng lâm hiên lộ một nụ cười lấy lòng. Nhưng tiếp đó cũng không rõ. Động tác của hắn mà một thanh đoạn kiếm dài hơn một thước từ trong tay. Áo hắn bắn ra hóa thành một đảo thanh quang lăng lệ chém về phía kim. Lão quái. Thanh thế không lớn nhưng linh áp phát ra lại khiến nhân tâm ớn lạnh. Sắc mặt kim lão quái khó coi vô cùng. Không nghĩ tới lão hao tổn biết. Bao nhiêu tâm cơ lại thành ra kết cuộc thế này. Tất nhiên lão đâu chịu thúc thủ trong mắt lói lên vẻ tàn khốc hay tay. Chập lại chuẩn bị ngạnh kháng công kích của lâm hiên. Khi thanh hỏa kiếm chỉ còn cách kim lão quái hơn một trường, khói. Miệng lâm hiên đột nhiên hiên lên một tia rảo hoạt tay trái vung lên. Thanh quang của thanh hỏa kiếm phát ra ngày càng trói mắt rồi lói lên. Một cách đã biến mất một cách dù gì Ngay sau đó Không gian phía trên Đầu hoàng mi chân nhân chợt méo mó Rồi thanh hỏa kiếm đột nhiên hiện ra hung hăng chém xuống Ngươi Sự tỉnh đột nhiên phát sinh Khiến sắc mặt hoàng mi chân nhân đại biến Mà kim lão quái lại lộ vẻ Vừa mừng vừa sợ Lúc này lâm hiên coi như Không nhìn thấy đem pháp lực toàn thân điên Cuồng chuyện vào thanh hỏa kiếm. Đác không động thủ thì thôi mà đác. Động thủ thì phải nhất tuyệt. Kiếm trên đỉnh đầu nhưng hoàng mi chân nhân tuy kinh mà không loạn. Vương tay ra vỗ lên hông lập tức huyễn hóa ra một tấm thuẫn bài hình. Thôi trên đỉnh đầu lão. Lão đưa áng mắt oán độc nhìn lâm hiên một cái rồi con ngón tay búng. Ra. Ra. Hơn phân nửa kiếm quang lập tức chia ra tựa như gió mạnh mưa rào. Bắn thẳng về phía lâm hiên. Tiểu tử này đã không biết thời thế. Tu vi lại yếu kém thì trước tiên. Tiêu diệt hắn rồi tập trung đối phó kim lão quái vậy. Kinh nghiệm đấu pháp lâm hiên vô cùng phong phú. Trong mắt hơi co lại. Đã rõ ràng mục đích của đối phương. Trên mặt không chút sợ hãi hắn vừa. Tiếp tục đem truyền pháp lực vào thanh hỏa kiếm vừa phất tay một cái. Một tấm thuấn bài cỡ bàn tay bay vụt ra lóe ra ánh sáng kỳ lạ, vừa. Nhìn đã thấy bất phàm. Trên mặt thuấn bài còn có vô số đồ án cổ quái giống như là lân giáp. Của dao long. Đúng là bảo vật mà lâm hiên vừa thu được, ô kim long. Giáp thuấn. Tuy cũng là bảo vật phòng ngự uy lực hai bên lại khác. Nhau, lúc này thanh hỏa kiếm đã chém xuống, trên mặt thuẫn bài phát ra, ánh sáng tím trói mắt xoay tròn che trên đầu Hoàng Mi chân Nhân, chỉ thấy thanh quang lói lên, âm thanh khiến người ghê răng chuyển ra. Không ngờ thuẫn bài của Hoàng Mi chân Nhân lại bị chém thành hai mảnh. Hoàng Mi chân Nhân đại kinh thất sắc, lão nằm mơ cũng không ngờ nhất, kiếm này lại lợi hại đến như vậy. Nhưng muốn tránh đá muộn lão chỉ kịp. Khẽ đảo người. Phập một tiếng một nửa cánh tay đã rơi xuống. Ngươi dám hủy thân thể của ta. Lúc này vẻ mặt vị đại tu sĩ này méo mó do đau đớn. Nhín răng nhín. Lợi điên cuồng rót thêm pháp lực vào kiếm quang. Nhưng muốn tiếu sát lâm hiên nào có dễ dàng như vậy. Ô Kim Long Giáp. Thuấn đã biến thành một quần sáng bao phủ lên thân thể lâm hiên. Trong quần sáng còn có những vòng tròn long tích lớn nhỏ phun ra nuốt. Vào phát ra một cỗ yêu khí nồng nặng. Những đảo kiếm quang chém lên. Quần sáng phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức ấp nhưng chỉ khiến nó. Chớp lên mấy cái, sau đó trở về bình ngủng. Vẻ mặt hoàng mi chân nhân dúng động, tuy lão chưa dở hết toàn lực nhưng không ngờ đối phương với tu vi nguyên anh trung kỳ lại có thể đón đỡ dễ dàng như vậy. Bên kia Kim lão quái mừng rỡ lại tiếp tục độn quang lao thẳng về phía đối phương. Hoàng mi chân nhân cũng không dám cùng lão ngạnh kháng. Kim lão quái khổ luyện thần thông ngành chiến, nếu cận chiến thì lão cũng phải là đối thủ. Lập tức lão lại thi triển xúc địa thuật. Khói miệng Lâm Hiên lộ ra một tia cười lạnh. Há miệng phun ra một cây. Trường mâu hình dáng cổ xưa ô quan chớp sáng. Đúng là bảo vật của Tuyết Hồ Vương. Bế quan 3 năm Lâm Hiên đã dùng anh hỏa bồi luyện bảo vật này một thời. Gian hiện giờ có thể thao túng như ý. Cầm bảo vật này trong tay Lâm. Hiên đem pháp lực truyền vào. Nhất thời tinh quang trói mắt xuất hiện Hắn chém mạnh về phía vư không nào đó Âm ấm Sắc trời chung quanh đều tối sầm lại dường như bị vặn vẹo Trường mâu này là một loại bảo vật không gian hiếm thấy Với Tô Nguyên Anh Trung Kỳ khô dụng nó còn có chút miễn cưỡng Tuy không thể phá Toái vư không nhưng gây ra có thể làm không gian méo mó đi Thần thông này tuy không có bao nhiêu uy lực nhưng chính là khắc chế của thần thông thuần thi hay xúc địa thuật. Ơ, Hoàng Mi chân nhân đương nhiên không ngờ nên ăn đau khổ không ít, bí thuật bị phá thân ảnh lão lại hiện ra tại chỗ cũ. Nếu chỉ mình Lâm Hiên thì cũng không là gì nhưng lại có thêm Kim lão. Quái tình thế vô cùng bất ổn với Hoàng Mi chân nhân. Hoàng mi lão tặc không thể né tránh khiến kim lão quái mừng rỡ tới. Điên cuồng lao tới. Mắt thấy đã gần hai tay kim lão quái chập lại nhất thời một quyền đầu. Cực lớn ánh vàng rực rỡ hiện ra giữa không chung. Năm ngón tay nắm. Chặt nhanh như chớp tung ra một quyền. Hoàng mi chân nhân muốn tránh cũng không được. Lão thậm chí còn không. Kịp tế ra pháp bảo Rơi vào đường cùng lão đấm một quyền lên ngực há Miệng phun ra một ngụm máu huyết Máu huyết nhanh chóng hợp với linh quang trước người thành thành một Tầm quang mạ màu đỏ rực Lúc này quyền đầu đắc hung hăng đánh tới Nơi Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa truyền ra Công pháp kim lão quái tu Luyện không những có lực phòng ngự kinh người mà còn có cử lực mạnh mẽ Vô cùng Một quyền này còn mạnh hơn đỉnh cấp Pháp bảo. Hoàng Mi chân Nhân tuy là đại tu sĩ hậu kỳ nhưng cũng không thể tiếp hoàn toàn. Quang mạc màu hồng rực kia chỉ lói lên một cây rồi vỡ vụn nhưng cũng. Để lão có chút thời gian. Hoàng Mi chân nhân không dám thi triển xúc. Địa thuật mà cả người phát ra ánh sáng vàng thân hình lói lên hướng. Ra phía ngoài bỏ chạy. Lâm Hiên thầm thở dài, hoàng mi lão quái nói không nói sai. Kim lão, quái tuy dùng hồng phấn khô lâu phù tăng cường pháp lực nhưng nếu tinh, mắt là có thể nhận ra khả năng huy động linh lực của lão chưa lên tới. Cực hạn, vẫn dừng ở mức trung kỳ rất nhiều bí thuật còn chưa thi triển. Được cũng chỉ là một đại tu sĩ miệng cọc gan sứa mà thôi song Lâm Hiên không cho rằng đã lựa chọn sai lầm. Nên đứng về phe nào. Thì hắn đã cân nhắc rất cẩn thận cũng không phải là ai ra điều kiện. Hấp dẫn hơn. Hứa hẹn xuân thì ai cũng nói được. Mấu chốt là có thực. Hiện thế nào? Tu tiên giới là vậy. Cho dù không muốn thì hắn cũng đã bị cuốn vào. Vũng nước đột này. Sau khi sử dụng ma phù thọ nguyên của kim lão quái, không còn nhiều nên lời hứa nhất định không giả. Còn Hoàng Mi chân nhân lại rất khó nói nếu như giúp lão giành thắng lợi đối phương. Hoàn toàn có thể trở mặt như lập sách vì muốn diệt khẩu chẳng hạn. Khi đó sợ rằng chưa thấy đâu lợi ích mà tính mạng đã ở trong hiểm, cảnh. Lâm Hiên đương nhiên không thích giao vận mạng của mình vào tay. Kẻ khác, huống chi sau khi sát diệt Hoàng mi chân Nhân túi chứ vật của lão, cũng không phải thuộc về hắn sao. Không nên chơi với hổ là lựa chọn chính xác. Lâm Hiên tất nhiên sẽ không để Hoàng mi chân Nhân chạy thoát. Tay trái vừa lật một đảo hỏa, diễm màu xanh biếc to cỡ quả trứng đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp đó một con hỏa điểu từ bên trong hỏa diễm bay ra. Đi, Lâm Hiên điểm một chỉ, hỏa điểu khẽ vỗ cánh không chút ngần ngại bay. Về phía Hoàng Mi chân Nhân. Mà Lâm Hiên còn chưa dừng, tay phải lấy từ bên hông ra một kiện bảo. Vật chính là ba tiêu phiến, nhẹ nhàng phất một cái hai đảo âm dương. Quái phong đen trắng thổi ra. Chỉ thấy thần tình Hoàng Mi chân Nhân tức giận, tên Tiểu Nguyên Anh. Trung kỳ đáng ghép. Lão dối tay đem cái túi bên hông tế ra Lập tức Một đoàn hồng quang từ bên trong bay ra Đảo hồng quang kia kia nhìn rất ra mắt Nhưng sau khi quang hoa thu Liễm lại hiện một con mãng xà Toàn thân được bao phủ bởi một đảo hỏa Diễm đỏ tươi Trên đầu có một cái sừng bằng vàng vô cùng chói ức Kim giác hỏa mãng thú Trong mắt lâm hiên khẽ co lại Lúc này Linh Điều do bích huyến ủ hỏa. Hóa thành đã bay đến lại bị con hỏa mãng đớp một cách đem nuốt trọn. Con thú này chỉ là cấp 3 nhưng là dị chủng man hoang có thần thông. Thôn phể các loại ma hỏa. Về phần âm dương quái phong vị đại tu sĩ sao? Để vào mắt chỉ tế ra Linh Quang hộ thể thân ảnh không chút do dự. Xông qua. Ô ô.